Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 49: Pháp vào thành. Tờ, các bạn đang nghe truyện tải truyện hoi san đổi mới 2014 đến 1-2022 giờ 58 phút 39 số lượng tử 3664. Sư huynh, ngươi làm sao đến rồi? Thạch cơ mừng rỡ đi ra Bạch Cốt Đổng. Đến cưới ngươi Đinh nhạc trợn tròn mắt tức giận nói Vì tìm vị này nương nương Hắn nhưng là chạy không ít đường vòng Đoàn người tuy rằng đều là đắc đảo chân tiên Nhưng cũng có chút mệt mỏi Phải biết thời đại này cũng không có cái gì thổ địa có thể hỏi lộ Chỉ điểm sai lầm Chỉ có thể chính mình vuốt tìm Sư mỗi ngươi làm sao ở nơi này đến rồi Đinh nhạc cũng mặc kệ có chút vướng víu thạch cơ hỏi À, thạch cơ có chút không phản ứng kịp, mơ hồ đáp lời Một lát sau, đinh nhạc rốt cuộc biết nguyên nhân rồi Ở bạch cốt nồng nơi sâu xa Một đoàn linh quang lơ lưỡng giữa không chung Linh quang lấp rõ Nhưng là một cách chưa thành hình thượng phẩm linh bảo Linh Quang bên trong, ngơ hồ có thể nhìn thấy một tòa thạch chung trầm rãi mà động, phun ra nút vào Linh Quang Ngươi vận khí thật tốt Đinh nhạt nhìn cái kia Linh Quang, nói rằng Thạch cơ nghe xong không khỏi lườm hắn một cái Chính mình Linh bảo đều nhiều hơn đưa cách này đưa cái kia Còn nói ta vận khí tốt Ta cho ngươi bố cách đại trận trước về phủ đà đảo đi Đinh Nhạc cũng không muốn ở lâu thêm, không thể trì hoán quá nhiều thời gian Được mày một tòa đại trận Đinh Nhạc lại rời núi đổi nhạc Liên đối cho Khô Lâu Sơn thay đổi cách tạo hình Dẫn dắt vài đảo Linh Mạch Để Khô Lâu Sơn trong thời gian ngắn mũi đã biến thành một tòa có thể nhìn được Linh Sơn Đinh Nhạc suốt cuộc có thể đi trở về rồi Đinh Nhạc đại hôn Tuy rằng đinh nhạc dự đoán sẽ rất náo nhiệt Nhưng ngoài ý muốn chính là so với đinh nhạc nghĩ tới còn náo nhiệt Tiệt giáo đệ tử lúc này cũng là nhàn Giáo chủ không có giảng đạo Đại gia không có chuyện gì Tự nhiên vừa nghe đinh nhạc đại hôn Từng cây từng cây nhất thời kết bè kết lũ gào thét mà đến Toàn làm du lịch rồi Dù sao Đinh Nhạc ở tiệt giáo rất nhiều đệ tử bên trong nhân duyên coi như không tệ Tuy rằng cùng những kia mới lên cấp đệ tử không tính là rất quen thuộc Nhưng mọi người xem ở hắn đệ tử nhập thất về mặt thân phận Cũng chiếm được một chuyến Mà thiên giới trên cũng là hạ xuống đảo đảo Lưu Quang Đinh Nhạc thân là thiên đình tứ Đại Tiên Tôn Đại Tiên Tôn bên dưới nhất là huyện trọng tiên quan một trong Tự nhiên có thật nhiều tiên nhân muốn bộ lôi kéo tình cảm. Cho dù thấy không được, hốn cái quen mặt cũng được a Đương nhiên, cũng có chút trong túi ngượng ngùng thật mặt mũi không có đến. Dù sao chúc mừng đi không mang theo lễ làm sao đều không còn gì để nói. Ngânh tiên đảo trên, giáp sĩ phân chia. Từng vị phấn chạm ngọc chác đồng tử đón đến khách mời. Dân sát nhập phủ Đà đảo. Không lâu lắm, Tiệt giáo tứ đại đệ tử cũng là hẹn ước mà đến để Đinh Nhạc tự mình đón vào đảo bên trong. Thái Bạc Kim Tinh đến. Đinh Nhạc lại đi ra cùng Thái Bạc Kim Tinh hàn huyên. Thái Bạc Kim Tinh là đại biểu thiên đế mà đến. Phía sau theo một đội thiên binh. Sơ lên mấy cái dương lớn. Trong đó có bàn đảo tám viên. Tiên những chín đàn Còn lại chân bảo mấy chục kiện. Lễ vật rất nặng, đinh nhạc nhưng không hề ác lực vui lòng nhận, lôi kéo kim tinh tay đi vào trong. Siêu giáo quảng thành tử, vân trung tử. Bên này thanh hạ xuống, đinh nhạc liền đi ra rồi. Siêu giáo một đám cao đồ tất cả đều đến rồi. Cái kia quảng thành tử càng là thật giống đã quên trước kia giữa hai người mối thù dạng cùng đinh nhạc lấy tay nói chuyện vui vẻ thân thiết không được, làm cho Đinh Nhạc có chút không chịu được. Cái kia nam cực tiên ông càng là cười ha ha, thật giống cùng Đinh Nhạc một điểm cừu đều không có như thế. Sư huynh có phúc lớn a. Vân Trung Tử cùng Linh Bảo Đại Pháp sư là trong mấy người cùng Đinh Nhạc nhất là thân thiết. Nhiều năm không gặp, tự nhiên một phen ôn chuyện. Vân Trung Tử vị này đức phúc chim tiên càng là trêu ghẹo nói, Bên này còn chưa tiến vào đảo Chân trời một vệt sáng lấp ló Trong trước mắt liền đến phổ cẩn Nhưng là một vị thanh nhát Một mạc đảo nhân Đảo bào theo gió mà động Tiên phong đảo cốt Sư huyện Đinh nhạc nhìn thấy Vội vã tiến lên ngânh tiết Sư để chúc mừng rồi huyền vô đại pháp sư cười nói Hiền lành lịch sử Phong độ phiên phiên Bên này một đám siêu giáo đệ tử Cũng là dồn dập lại đây chào Dù sao thân phận Của huyền đô đại pháp sư Ở cái kia đặt đây Ai có thể không nhìn Nên đến đều đến rồi Đinh nhạc dẫn mọi người tiến vào đảo phủ đà đảo giờ khắc này Cũng là thay đổi chút sáng dấp Trên núi có thêm một tòa đại điện Chính là Đinh nhạc vội vàng Trực tiếp kiến tạo thật Tuy rằng không sánh được thiên đình xanh vàng rực rỡ Nhưng cũng vẻ ngoài không kém Là do thượng phẩm linh căng thanh không thần mục trên lấy tài liệu dựng thành Toàn thể thanh quang oanh oanh Nói bao hàm nội liếm Người người nhốn nháo Trên đảo nhân số có tới gần vạn người Từng cách từng cách đồng tử bận miễu đến bận miễu đi Bưng lên linh tưởng tiên những Kỳ chân dị quả Mà cái kia giống không ít tiên thiên linh căn kết quả càng làm cho đại gia hoảng sợ đinh nhạc của cải. Cho đến ngày nay, tiên thiên linh căn đã hết sức khó gặp đến. Được rồi đại lễ, tế lại trời đất, nhắm hướng đông hải phương hướng lễ bái mấy lần, này lễ liền xong rồi. Một phen náo nhiệt, mọi người nhận thức ôn chuyện, không quen biết lôi kéo tình cảm, rộn rộn ràng ràng đầy đủ sau 3 ngày mới phương tản đi. Tân hôn yếm người, huống hồ là một thoáng cưới ba vị kiều thê. Ngạo lam tự nhiên hào phóng, hàm chi tiên ôn nhu như nước, cơ dáng ngọc yêu kiều. Ba vị kiều thê mỗi người mỗi vẻ, xinh đẹp cảm động, làm cho đinh nhạc trong khoảng thời gian ngắn lưu luyến quên về. Cả ngày cùng ba vị kiều thê du sơn ngoạn thủy không còn biết trời đâu đất đâu. Hơn nữa để Đinh Nhạc có chút cao hứng chính là cái kia một đống trồng quà tặng. Kỳ chân dị bảo không ít, thiên tài địa bảo rất nhiều, đặc biệt lão Long Vương. Thiên tài địa bảo không cần phải nói. Biết Đinh Nhạc yêu thích tiên thiên linh căn, đừng sỏng giã cho Đinh Nhạc đắp 5 cây tiên thiên linh căn. Tuy rằng đều là hạ phẩm, nhưng cũng là cực kỳ hiếm có rồi. Nhưng ngày thật tốt không có quá lâu liền có thiên sứ hạ giới tương chiêu đinh nhạc lên trời nghỉ sự Nếu đều ngồi tiên tôn trưởng thần chức tự nhiên miễn không được làm việc Lưu luyến không sởi cáo biệt mấy nữ Đinh nhạc liền ngồi trên long tu thú lên trời Đầu tiên là đến cấm thượng thiên nhìn một chút biết một chút tình huống Thiên đình vừa lập Hết thảy đều ở quy hoạt bên trong Muốn bình thường hoạt động nhưng là cần một ít thời gian điều chỉnh Cũng không lâu lắm thiên đế liền triệu tập mọi người nhị sự Tứ đại tiên tôn thập đại tiên quân sồn sập mà đến Đứng ở quần tiên trước kia Đại tiên tôn đến trên người uy nghiêm càng ngày càng nồng nặng Tam giới chi chủ khí thế cũng là cuồn cuộn mà động Đầu tiên là quy hoạt một thoáng địa vực Hồng Hoang Đại Địa bị phân thành Tứ Đại Bộ Châu Chính là hậu thế có tiếng chia ra làm Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu Trong đó Tây Ngưu Hạ Châu cũng coi như là Phật giáo địa bàn Tuy rằng Phật giáo nhân số hiện tại không nhiều Nhưng ai cũng không muốn đi xúc hai vị kia thánh nhân lông mày Đông Thắng Thần Châu trải qua nhiều năm phát triển nhân tộc nhân khẩu tăng nhiều từ từ thành nhân tộc địa vực Mà Tam Thanh Đảo Môn cũng là cắm dễ ở đây truyền đảo nhân tộc Dù sao nhân tộc tiềm lực ở cách kia bày đây Ai cũng không phải người ngu Cho tới Nam Chiên Bộ Châu Đại kiếp nạn sau khi liền trở thành cùng sơn áp thủy nơi Hồng hoang đại địa đại đa số may mắn còn sống sót Chủng tộc đều sinh tồn ở trong đó Chủng tộc san sát Thỉnh thoảng còn có yêu vương tung hoành Du tộc gào thép Hỗn loạn không thể tả Mà bắt câu Lô Châu Lúc này thì tiêu chuẩn không ai đi địa phương Sát khí cuồn cuộn quán khí trùng thiên Chính là địa phủ cũng thu không được áp Dù kết về kết lũ du đẳng Cả ngày gào khóc thảm thiết, làm người ta kinh ngạc. Trong thời gian ngắn, bắt câu Lô Châu là không cần nghĩ. Như hôm nay binh thiếu hụt, không đủ để điền vào chỗ trống. Mà địa phủ nhưng là vượt hồn vô số. Lục đảo luôn hồi cũng là quay vòng không kịp. Chấm quyết định lấy ra trong đó vượt hồn. Tập trung vào hóa tiên trì, hóa thành thiên binh. Đại thiên tôn nói rằng, nhìn phía dưới mọi người. Đại thiên tôn thánh minh, đều huyết định chuyện tự nhiên phía dưới mọi người. Ai cũng sẽ không tìm đánh đi tới phản đối, rồn dập nịnh nọt tâm búc. Lần này thiên binh chỗ hổng tự nhiên bổ quyết lên. Tuy rằng những dược hồn kia pháp lực đều rất yếu ớt. Coi như tập trung vào hóa tiên trì, cũng là gối theo hoa không đủ để tác dụng lớn. Nhưng có dù sao cũng hơn không có mạnh trên mặt quá đến liền được rồi Cái này cũng là hậu thế một vị yêu vương há to miệng sống thôn cách mười mấy vạn thiên binh nguyên nhân Nếu như là mười mấy vạn thành tựu tiên đảo thiên binh ngươi để hắn thôn cách nhìn Không chết no hắn mới là lạ Đón lấy đinh nhạc nhiệm vụ đến rồi đem cùng giám quân tiên tôn Giám lại tiên tôn đồng thời hạ giới đến địa phủ đi Dám quân tiên tôn phụ trách chọn thiên binh thiên tướng Dám lại tiên tôn thì chọn thích hợp thổ địa sơn thần loại hình tiểu thần Hiện tại thổ địa sơn thần phương diện này chỉ có thể nói là một mặt trống không Cần tiết nhân số lại quá to lớn Thành tựu tiên đạo tự nhiên không muốn làm một người tiểu thổ địa tiểu sơn thần Thế là những này chỗ hồng chỉ có thể do những địa phủ đó dụng hồn đảm nhiệm Đương nhiên Chọn mà ra thì lại nhất định phải là một ít khi còn sống có chút đức phúc người Không thể tùy tiện người nào cũng có thể Mà Đinh Nhạc chủ yếu phụ trách giám sát cách khác Không có hắn chuyện gì Thời gian vội vã mà qua Thiên đình cũng từ từ đi tới quý đạo Đại thiên tôn mệnh lệnh từng cách từng cách ban phát Chấp trường tam giới trật tự Ổn định tam giới Hóa thiên chỉ bị đưa vào thiên đỉnh bên trong Từ bên trong đi ra thiên binh thiên tướng là một đám tiếp theo một đám Không hơn trăm năm Thiên đỉnh bên trong liền có thêm hơn triệu thiên binh thiên tướng Từng cây từng cây giáp trộn tại người Kim quang lấp lói Nhìn qua khí thế không nhỏ Mà đinh nhạc cũng là có chút bận rộn Giám luật trong đại điện mỗi ngày có chút phân xảo Để Đinh Nhạc nhức đầu không thôi Cấm thượng thiên bên trong đương nhiên cũng có thiên binh đóng giữ trực thuộc Đinh Nhạc dưới chướng có tới 10 vạn Đinh Nhạc có thể không hy vọng những này muốn pháp lực không có pháp lực Muốn thần thông không có thần thông thiên binh thiên tướng Tìm cái người chuyên biệt phổ trách huấn luyện những người này tăng lên tăng lên sức chiến đấu Thiên giới hoàn cảnh vẫn là rất tốt Tiên thiên linh khí đầy đủ cầu tiên tinh lực tùy ý, chính là đầu heo. Luyện thật sợi luyện cũng có thể thành tài. Đinh Nhạc vung tay lên. Vũ Di Sơn Kim hùng, Phổ Đà đạo Kim ngư Kim cung đều bị hắn chiêu lên trời, biên thành tam quân. Tuy rằng tam quân số lượng cũng bất quá 3 vạn, Kim hùng quân càng là chỉ có 3000 người. Nhưng làm sao những người này pháp lực thần thông cũng không tính là yếu. Tu luyện đều là Đinh Nhạc truyền xuống đảo môn chính tôn tiên Pháp. Thành tựu tiên đảo cũng không có thiếu. Thêm vào Đinh Nhạc cho bố trí trang bị. Nhưng là so với những thiên binh thiên tướng kia cường có thêm. Tục sự xử lý xong, an bài xong đại khái phương lược, Đinh Nhạc liền trực tiếp hạ giới rồi. Giáo chủ giảng đảo thời gian lại đến, Đinh Nhạc có thể không muốn vì thiên đình sự tình bỏ qua giáo chủ giảng đảo. Bắc câu lô châu Cho dù là thái dương sinh sôi Liên tục ánh mặt trời Cũng xuyên không ra bắc câu lô châu bầu trời Toàn bộ lục địa đều là mở mịt một mảnh Âm phong gào thét Sát khí lăn lộn Mà đang đến gần tây Ngưu hạ châu địa vực Một cái phạm vi mấy vạn rằm vòng xoáy Đang không ngừng xoay tròn Bốn phía sát khí oan hồn Không ngừng bị hút vào đi Tăng cường vòng xoáy phạm vi. Đinh nhạc ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá. Bị đại trận bao phủ. Sắc mặt có chút tái nhợt. Ánh mắt có chút mệt mỏi. Trên không trung chín mặt hắc kỳ mặt cờ phình mà động. Hắc quang thâm thúy. Ở mặt cờ trên chín con to bằng cái thớt màu đen. Huyền quy tử tử ngưng tủ mà thành. Huyền quy lộ ra một luồng vô cùng sát khí. Khuôn mặt dữ tờn. Thỉnh thoảng phát sinh từng tiếng thê thảm oán khiếu. Chấn động tứ phương. Đinh nhạc không ngừng đánh ra phát quyết. Cái kia huyền quy liền há mồn thôn hấp sát khí. Như kỉnh thôn giống như. Thân như động không đáy. Mà bác câu nô châu tứ phương không ngừng mồi hồi huyền quy. Oán niệm cũng bị hấp dẫn lại đây. Cùng màu đen huyền quy ghép hợp lại. Làm cho huyền quy càng thêm dữ tợn càng thêm sinh động, kinh người khí thế cuồn cuộn mà động. Mà trên đất 72 diện đồng dạng khắc kỳ tắm trên mặt đất. Nhưng mặt cờ trên cũng không phải huyền uy, mà là từng con từng con dương nhanh múa vút áp dược. Áp dược khôn mặt giữ tờn Từng vì oán khí trùng thiên. Thôn hấp vô cùng oán khí. Thỉnh thoảng có tân áp dược bị đại trận câu đến. Bị mặt cờ trên áp dựa cho xé sách cắn nuốt mất Cuối cùng Đinh nhạc hét lớn một tiếng Trên tay quang mang vỗ một cái Đại trận sầm sầm mà lên 81 diện hắc kỳ đều hóa thành mấy trăm trượng to nhỏ Vô cùng sức hút sản sinh Đem bốn phía sát khí oan hồn nuốt trưởng lấy một không Đinh nhạc còn không biết đủ Pháp lực phun một cái Đại trận cuốn lên từng trận cuồng phong Đem phương xa sát khí oan hồn cho cuốn tới Kế tục thôn phệ Bất quá chút lát Phạm vi mấy trăm ngàn dặm vì là không còn một mống Ánh mặt trời buông xuống Còn khu vực này một cây sáng sủa càn khôn Này Tông Đức cũng không phải là không thể bắt Chỉ là có chút ít đi mà thôi Thanh trừ hết bốn phía sát khí oan hồn Đinh nhạc cảm giác được trên người mình dĩ nhiên gia tăng rồi một chút Không khỏi tinh thần chấn động mạnh Công đức Phật này hắn nhưng là không có chút nào ngại nhiều Đinh nhạc bắt đầu thâm nhập bắt câu nô châu Từng bước từng bước đẩy mạnh Dọc theo đường đi thanh hết rồi hết thảy sát khí oan hồn Lưu lại một vùng đất trống Cuối cùng đinh nhạc đụng tới từng cái từng cái huyết hồ huyết sát lăn lộn Huyện Huy khoán niệm trùng thiên Đinh nhạc đem chín mặt huyền Huy ghi cuốn một cái Huyết hổ máu cuốn ngược mà lên Đi vào trong đó Làm cho chín con huyền Huy từng cái từng cái huyết quang ngập trời Mai rùa đều hóa thành huyết sắc Hai mắt càng là màu đỏ tươi một mảnh Tan tầm vẫn tính sớm Trước tiên càng một chương Dưới một chương y thanh ngưu tay tàn tốc độ phỏng chừng liền rất muộn mới có thể gõ xong Đại gia tạm gác lại ngày mai đi Cảm ơn Su San Giao, Sơn 001 khen thưởng cảm tạ chống đỡ